chó Dakota. Hôm nay, tôi sống trong sự chờ đợi thầm lặng nhưng tràn ngập niềm vui về những điều tốt đẹp. Ernest Holmes. Hè năm ngoái, gia đình tôi đã cùng nhau du lịch đến Rockville, Maryland. Chuyến đi trở nên đặc biệt hơn khi tôi quyết định mang theo chú chó Dakota 10 tuổi, vốn được xem như một thành viên của gia đình. Từ khi nó còn bé, Hai năm qua, tôi mang Dakota đến sống cùng mình ở St. Joe, California, nên bố mẹ tôi rất nóng lòng muốn gặp lại nó. Anh trai tôi đưa Dakota và tôi ra sân bay để đáp chuyến bay về nhà. Tôi ngồi cùng Dakota cho đến lúc một nhân viên quản lý của sân bay đến mang nó đi. Tôi đợi cho đến khi Dakota đi khuất mới bước vào cổng kiểm soát. Thế nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra vé của Dakota là đến thành phố St. Clay, Trước không phải đến San Jose, tôi hốt hoảng đến phòng dịch vụ và hỏi họ về sự nhầm lẫn này. Tôi muốn biết liệu Dakota có đi cùng chuyến bay với tôi hay không. Thế nhưng, nhân viên ở phòng dịch vụ không thể trả lời câu hỏi của tôi nên tôi đành phải chờ hỏi người quản lý. 10 phút sau, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy chiếc lồng chở thú được mang lên máy bay, trong đó có cả Dakota. Thấy vậy, tôi mới yên tâm lên máy bay. Nhưng khi vào trong, Tôi phát hiện có một chiếc lồng chở thú tương tự ngay giữa lối vào. Vì vẫn còn lo lắng cho Dakota nên tôi lại đến hỏi một tiếp viên về trường hợp của chú chó của mình. Anh ta trả lời tôi bằng giọng quả quyết rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi nhẹ nhõm khi biết Dakota đã được mang lên đúng chuyến bay và những nhân viên trên máy bay cũng biết tôi có mang theo một con chó. Vì máy bay khá vắng nên tôi chọn cho mình hàng ghế trống phía cuối. Lấy máy tính xách tay ra, ta làm nốt một vài việc. Khi nhìn thấy hình Dakota trên màn hình máy vi tính của tôi, một cô tiếp viên đã đến bắt chuyện với tôi vì cô cũng có nuôi một con thú cưng như vậy. Sau khi chuyến bay cất cánh khoảng 2 giờ, cô tiếp viên ban nãy vỗ nhẹ vào vai tôi và cho biết cơ trưởng muốn nói chuyện với tôi về Dakota. Tôi đi theo cô ấy lên khoang trước máy bay. Cơ trưởng đón tôi ở cửa ra vào, ông bảo rằng Boan vừa nhận được cuộc gọi từ người vận chuyển cho biết Dakota đã bị mang lên nhầm khoang chứa hàng. Ông giải thích rằng máy bay chia làm hai khoang chứa, một khoang chứa hàng và một khoang sáng sủa hơn, ấm áp hơn thì được dùng để chứa động vật. Ông nói do Dakota bị đưa nhầm lên khoang chứa hàng nên cơ thể từ lúc lên máy bay đến giờ nó không được sưởi ấm. Ông không chắc liệu Dakota có chịu đựng được nhiệt độ lạnh giá trong khoang chứa hàng hay không. Tôi chán ván trước tin tức mình vừa nhận được. Cơ trưởng bảo tôi rằng ông sẽ xin hạ cánh khẩn cấp ở Denver. Dù rất buồn, nhưng tôi cũng cảm thấy an ngũi phần nào khi nghe cơ trưởng hứa hẹn như vậy. Khi tôi về chỗ ngồi, cơ trưởng thông báo về trường hợp của Dakota và dự định sẽ đáp xuống Denver để cứu nó. Tất cả các hành khách trên chuyến đi đều bằng lòng với quyết định này của ông. Không may cho Dakota, Bay mất gần 1 giờ, mấy bay mới đến được Denver. Đó là một giờ dài nhất trong đời tôi và tôi đã không thể ngăn được nước mắt khi nghĩ đến Dakota đang ở trong khoang chứa hàng cũng như những gì có thể xảy ra với nó. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất, Dakota chết vì bị đông cứng trong kho hàng tối tăm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại những ngày vui vẻ với Dakota từ lúc nó còn là một chú quấn con. Dakota là người bạn đặc biệt của tôi, nó luôn ở bên cạnh tôi, bất kể khi tôi vui vẻ hay tuyệt vọng. Càng nghĩ về Dakota, tôi càng cảm thấy lo lắng cho nó. Thế nhưng, khi đến Denver, tôi bỗng có niềm tin mạnh mẽ rằng Dakota vẫn còn sống. Khi chúng tôi đáp xuống sân bay, tôi nhìn ra cửa sổ, thấy nhiều nhân viên của hãng hàng không đang chờ ở cửa. Ngay khi máy bay dừng hẳn, họ lập tức mở cửa khoang chứa hàng Ngay tức khắc, tôi cũng mở thắt lưng an toàn và chạy ra trước máy bay. Tim tôi đập dồn dập. Khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của cơ trưởng lúc bước ra từ khoang lái, tôi chắc rằng ông đã có tin tốt. Ông thông báo rằng tôi đã không bị mất người bạn thân của mình. Cả hai chúng tôi mừng rỡ đi đến cầu thang lên xuống. Tôi chạy đến chỗ chiếc lồng nhốt Dakota khi thấy nó đang ngồi co ro trong đó. Tôi lập tức mở cửa và bế nó ra, ôm chặt nó vào lòng. Dakota lạnh buốt và run rẩy trên tay tôi. Tất cả mọi người đều vui mừng vì Dakota vẫn còn sống. Người ta yêu cầu tôi phải để Dakota trở lại lòng, nhưng tôi không đồng ý. Làm sao tôi có thể để nó trở lại khoang chứa hàng sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra? Tôi hỏi cơ trưởng và người quản lý liệu, tôi có thể mang Dakota lên máy bay hay không? Tôi nói với họ rằng máy bay còn trống nhiều chỗ và chỗ tôi còn thừa đến 3 ghế. Người quản lý lắc đầu. Ông bảo rằng điều này không đúng với quy định và Dakota phải trở lại khoang chứa xúc vật. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến tình cảm của tôi dành cho Dakota, cơ trưởng đã can thiệp và chấp nhận trường hợp ngoại lệ của chúng tôi. Sau khi trao đổi với nhau, cả hai bằng lòng để tôi mang Dakota lên máy bay. Tôi bế Dakota bước lên thang. Khi thấy tôi và Dakota bước vào, hành khách trên máy bay reo hò và vỗ tay chúc mừng. Một vài người còn cố gắng chạm vào Dakota. Tôi nhận ra rằng tôi cũng rất vui khi Dakota vẫn còn sống. Tôi ôm Dakota vào lòng, nhưng nó vẫn còn run rẩy vì lạnh. Một tiếp viên đã mang cho tôi một cái chăn để ủ ấm cho Dakota. Một lát sau, nó chìm dần vào giấc ngủ ấm áp, suốt chuyến bay như bậc cha mẹ đã ấm con đến ngắm nhìn Dakota và dỗ dành chúng. Sau chuyến đi đó, hãng hàng không đã tặng tôi một bộ phim có tên My Dog's Gift. Một bộ phim về tình bạn cảm động giữa một cậu bé và một chú chó. My Spell Người đi bộ vì hòa bình Thoát khỏi trái đất, tự do như khí trời và bạn có thể đi khắp nơi. Peace Program Sinh ra và lớn lên trong một nông trại nhỏ ở miền đông nước Mỹ. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. My Rest Not Man Đạt được thành công ngay từ khi còn trẻ. Thế nhưng, khi bước vào tuổi 30, Mirette đã từ bỏ mọi thứ để tham gia vào một tổ chức xã hội để giúp đỡ những người gặp khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1953, ở tuổi 44, bà lấy tên là Peace Pilgrim và bắt đầu cuộc hành trình truyền bá thông điệp hòa bình. Peace Pilgrim tuyên bố rằng bà sẽ duy trì hành trình của mình cho đến khi tất cả mọi người hiểu được giá trị thực sự của hòa bình. Hành trình của Meredith được thực hiện dựa vào lòng nhiệt huyết và niềm tin. Hành trình đó cứ bắt đầu từ cuộc diễu hành Tournament of Roses ở Pasadena, California. Hôm đó, bà tiến lên phía trước dòng người đang diễu hành, bắt chuyện và truyền thông điệp hòa bình đến mọi người xung quanh. Bà nhận ra rằng không khí náo nhiệt của lễ hội không làm giảm đi sự quan tâm của mọi người về vấn đề hòa bình. Khi đoàn người đã đi được nửa đường thì đột nhiên có một cảnh sát đặt tay lên vai Mirette. Bà lo lắng vì nghĩ rằng có thể mình sắp bị đuổi ra khỏi dòng người đang diễu hành trên phố. Thế nhưng vị cảnh sát ấy đã nói, "Điều chúng tôi cần là có được hàng ngàn người như bà. Câu chuyện về hành trình của Peace Pilgrim đã thu hút sự chú ý của công chúng" và lan truyền trên phương tiện truyền thông, như trên đài phát thanh, bản tin truyền hình. Nhiều phóng viên đã đến phỏng vấn và chụp ảnh bà. B. Spirin thực hiện chuyến du hành vòng quanh nước Mỹ mà không một đồng xu trong túi và cũng không được bất kỳ tổ chức nào hỗ trợ về tài chính. Bà cứ đi và nguyện cầu với niềm tin rằng Chúa sẽ phù hộ để bà truyền đạt thông điệp hòa bình đến tất cả mọi người. B. Spirin mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh và một chiếc áo khoác thắt lưng có túi ở bên dưới. Chiếc túi ấy đựng tất cả tài sản của bà, một chiếc lược, một cây bằng chải, một cây viết, những bản sao thông điệp cùng thư từ riêng tư. Khi bước chân đến thành phố San Diego, thông điệp của Peace được ngài thị trưởng ở đây nhiệt liệt đón nhận. Ông bảo bà hãy mang thông điệp này đến cho thị trưởng thành phố New York. Trên đường đi, Peace tiếp tục chuyển thông điệp của mình đến California Indians. Và Arizona Indians Tại Arizona Peace bị cảnh sát mặt thường phục Ở đây bắt giữ Khi đang gửi thư tại một bu điện địa phương Họ bắt giữ và chở bà về đồn Như bắt giữ một kẻ lang thang Tại đồn cảnh sát Bà khẳng định mình không hề có tội Nhưng điều đó chẳng mấy may tác động Đến giới chức trách ở đây Thế nhưng đêm đó Có một lá thư đã giải thoát bà khỏi sự giam cầm Bức thư ấy viết Peace là người du hành vì hòa bình Bà ấy đã đi khắp nơi để thu hút sự quan tâm của mọi người với mong muốn mang đến hòa bình cho thế giới. Tôi không biết nhiều về Peace, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào thiện chí của bà ấy. Tôi biết đây là một hành trình lâu dài và gian khổ đối với Peace. Tôi mong bà ấy sẽ luôn gặp may mắn trên đường đi. Bức thư được viết trên loại giấy thường dùng trong các văn phòng hành chính và bên dưới là chữ ký của thống đốc bang, Governor <cười> Peace. Khi được thả ra, Một nhân viên tòa án hỏi Peace: "Có vẻ bà không cảm thấy tồi tệ khi phải ở trong tù một ngày nhỉ?" Peace trả lời: "Ông có thể giam cầm thân thể tôi, nhưng không thể làm được điều đó với tinh thần của tôi." Trung bình một ngày Peace đi bộ khoảng 25 dặm. Hành trình của Peace phụ thuộc vào việc bà dừng lại trò chuyện với bao nhiêu người trên đường. Vào những đêm lạnh giá, bà đi bộ suốt đêm để giữ ấm cơ thể. Vào những ngày thời tiết nắng nóng, bà đi vào buổi tối để tránh cái oi bức của thời tiết. Một người đàn ông cao đến hơn 1m8 tự tin rằng ông ta có thể đi nhiều hơn peace khi trong một ngày. Ông có thể đi được 30 dặm. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, hai chân của ông ta bị phòng rợp lên và các cơ bắp thì đau bút. Cuối cùng, ông ta đành phải bỏ cuộc. Rõ ràng, người đàn ông đó đã đi bằng sức mạnh của thể chất, trong khi peace thì khác. Bà đã đi bằng nguồn năng lượng bất tuận trong trái tim đầy yêu thương và tâm hồn bình yên của mình. Có một vài lần Beast phải đối mặt với mối hiểm nguy trên hành trình. Một buổi chiều nọ, hai gã xe rượu đuổi theo bà trên một chiếc xe hơi, nhưng khi Beast rẽ khỏi con đường đó thì họ cũng bỏ đi. Một lần khác, một gã chạy xe tải với vận tốc cao ném một nắm tiền nhầu nát vòng Beast, và bà đã nhặt số tiền đó tặng cho một nhà thờ trên đường đi. trong suốt hành trình của mình, Peace rất cảm động trước tình cảm của những người xa lạ. Họ đón tiếp bà rất niềm nở, tặng thức ăn và những vật dụng cần thiết khác. Bà nhận lấy tất cả và xem đó như là quà tặng của Chúa. Khi nhận được một ổ bánh mì cũ tại nhà của người công nhân nhập cư hay khi được chiêu đãi một bữa thịnh soạn tại khách sạn Grand Hyatt Astoria, Peace đều thấy cảm động như nhau. Một lần nào, sau khi nghe tin tức về Beast trên đài phát thanh, một cậu bé 16 tuổi người Mexico đã niềm nở mời bà ở lại nhà mình khi bà đi ngang thị trấn của cậu bé. Tuy chỉ sống trong một căn phòng lưu động của một lính canh nghèo, nhưng gia đình cậu bé đã tiếp đón Beast như một vị khách danh dự. Sau bữa tối với bánh ngô và đậu, cả gia đình cuộn tấm thảm duy nhất lại và đặt nó trên chiếc giường dành cho Beast. Vào buổi sáng trước khi chia tay, Họ còn chiêu đãi bà một bữa sáng. Một buổi sáng tiết trời trở lạnh, một sinh viên ở Oklahoma đã tháo đôi găng tay và chiếc khăn quàng cổ của mình tặng cho Peace. Đêm đó, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ, một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã mời bà ở lại qua đêm. Lúc Peace bắt đầu chuyến hành trình, mặc chiếc áo khoác của bà có chữ Peace Pilgrim, mặt sau là dòng chữ Walking Cost to Cost for Peace. Qua nhiều năm, Thông điệp của Peace đã đổi từ đi 10.000 dặm để giải trừ vũ khí thành đi 25.000 dặm vì hòa bình. Peace hoàn thành quãng đường khi đến Washington DC vào mùa thu năm 1964 và nói: "Tôi đã đi được 25.000 dặm, nhưng trên hành trình của mình, tôi đã đi trên nhiều đoạn đường cao tốc, đó là những nơi chỉ thích hợp để đếm số dặm đường tôi đi chứ không phải là nơi thích hợp để trò chuyện với mọi người." Mục đích chính trong chuyến đi của Peace là trò chuyện với mọi người xung quanh để truyền đạt thông điệp hòa bình. Tính đến năm 1981, Peace Pilgrim đã đi qua tất cả 50 tiểu bang của Mỹ và ghé qua 10 tỉnh ở Canada và nhiều vùng đất thuộc Mexico. Trong một buổi phỏng vấn, Peace nói rằng bà đang rất khỏe mạnh và sung sức, bà đã lên kế hoạch cho lộ trình của mình cho đến năm 1984. Hôm đó, phóng viên đã nhận xét có vẻ bà là người phụ nữ hạnh phúc nhất đấy. Peace lập lại, làm sao có thể không hạnh phúc khi được sống trọn vẹn và cống hiến hết mình cho thế giới cơ chứ? Qua đây, tôi muốn gửi đến tất cả mọi người lời chúc bình an. Cá nhân vào ngày 7 tháng 7 năm 1981, trên đường đến Ấn Độ, Peace bị tai nạn giao thông và mất ngay tại chỗ. Nhưng, như thông điệp của mình Base đã có một sự chuyển đổi diệu kỳ sang một cuộc đời tự do hơn. của ánh sáng. Hành trình khám phá không chỉ để tìm kiếm những cảnh đẹp mà còn là cách mở rộng tầm nhìn. Marcel Rost. Tôi sẽ không bao giờ quên được nét mặt của Stevie Wonder khi cả hai tham gia vào chương trình từ thiện dành cho người khiếm thị. Lần đó, để cảm ơn việc Stevie đã tận tình giúp đỡ chương trình của hội, tôi đã tặng cho cậu bé cuốn sách mà tôi đã mua tại viện bảo tàng Biskaso. ở miền Nam nước Pháp. Cuốn sách gồm khoảng 20 bức tranh chạm nổi của Picasso và những lời giới thiệu in bằng chữ Fraigle. Do Stevie bị khiếm thị hoàn toàn nên tôi không chắc cậu bé có thể nhận ra những nét vẽ cũng như các biểu tượng trong đó không. Tôi đặt cuốn sách trên tay Stevie và cậu bé lần dở từng trang, cẩn thận sờ từng chi tiết trong các bức tranh. Đôi lúc cậu bé thốt lên chờ một chút Chú hãy quay trở lại vài trang trước. Nét mặt của Steve khi nhận ra một tác phẩm nghệ thuật làm tôi nhớ lại sự việc trước đó vài năm. Khi ấy, tôi đến Haiti tham gia chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho người dân nghèo ở thị trấn Port-au-Prince. Trước khu làm việc của chúng tôi, trong thị trấn là sưởng thú bông của hội khiếm thị địa phương và tại đây, tôi đã gặp Ancelin Một bé gái 9 tuổi luôn mặc chiếc váy đỏ đã cũ sờn. Khi nhìn thấy Angelina lần đầu tiên, tôi tự hỏi liệu cô bé sẽ mong đợi điều gì ở cuộc sống. Cũng như nhiều người khác trong hội, cuộc sống của Angelina là chuỗi ngày đơn điệu trôi qua trong sự nhàm chán ở sở thú vong. Tôi không khỏi đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô bé. Tôi quyết tâm sẽ làm điều gì đó cho Angelina. Để cô bé có thể cảm nhận được những điều kỳ diệu của cuộc sống bên ngoài. Mỗi ngày, trạm xá của thị trấn đón tiếp rất nhiều bệnh nhân. Nhiều người trong số đó phải vượt qua một chặng đường rất dài và đến chỗ chúng tôi từ trước khi mặt trời mọc. Là bác sĩ duy nhất ở trạm xá nên tôi phải chăm sóc bệnh nhân từ sáng sớm cho đến tối mịt. Tuy vậy, chúng tôi luôn cố gắng hết mình để mang ánh sáng đến với người dân nơi đây. Một hôm Vào giờ nghỉ trưa, Angelina rụt rè tìm đến tôi. Cô bé đi chân trần và vẫn mặc chiếc váy đỏ. Tôi kiểm tra mắt cho Angelina và phát hiện ra cô bé bị đục thủy tinh thể. Với chứng bệnh đơn giản này, tôi có thể chữa cho cô bé chỉ bằng một ca phẫu thuật đơn giản và không quá tốn kém. Một tuần sau, Angelina quay lại trạm xá để mổ. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ việc cúp điện giữa lúc tôi đang phẫu thuật. và tôi buộc phải tiến hành công việc dưới ánh đèn pin. Cả tôi và Angeline đều hồi hợp chờ ngày tháo băng mắt cho cô bé. Khi tháo bỏ miếng băng cuối cùng, tôi nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt Angeline. Cô bé sợ hãi đến mức không dám mở mắt. Cuối cùng, được sự động viên của tôi, Angeline từ từ mở mắt ra và nụ cười xuất hiện trên môi cô bé. Tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Angeline lúc ấy. Và đó cũng chính là điều đang hiển hiện trên mặt TV bây giờ. Vào buổi sáng trước khi tôi rời Haiti, Angelina đến thăm tôi, cô bé vui vẻ bước vào trong bộ váy đỏ và tặng tôi một món quà nhỏ, một vỏ dừa khắc hình mặt người. Cô bé nói với tôi, "Người con nhìn thấy đầu tiên là chú và con sẽ không bao giờ quên chú." Tôi không kìm được nước mắt khi ôm tạm biệt Angelina. và cú sách điều khác của Steve và nhớ lại món quà của Ancelin, tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Tôi đã đem lại ánh sáng cho nhiều người và họ cũng đã mang đến cho tôi điều rất quý giá, đó là tầm nhìn rộng mở. Và sự risk ways. sân bay. Bởi cứ ai cũng có thể làm cho cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa. Cách đây vài năm, khi đang xem xét lại kế hoạch cho chuyến đi của mình, một chuyến công tác từ San Francisco đến New Oakland, tôi nhận ra mình phải quá cảnh ở phi trường Dallas và sẽ lưu lại đó một vài tiếng đồng hồ trước khi lên chuyến bay chuyển tiếp. Sau khi nghiên cứu kỹ lộ trình, tôi quyết định gọi cho Luke, một người bạn đang sống ở San Las. Tôi sẽ quá cảnh ở San Bay San Las và sẽ nghỉ lại đó khoảng 1 giờ rưỡi. Nếu anh rảnh thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối nhé. Luke nhận tin đồng ý và tôi rất hào hứng chờ đợi giây phút đó. Ở sân bay San Francisco, tôi nhận được tin chuyến bay của mình sẽ bị hoãn lại vài phút do trục trặc ở bộ phận máy móc. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, mỗi phút trôi qua là tôi lại mất thêm vài phút. Tôi được ở Ben Clues. Chuyến bay đến Translas của tôi trễ hơn 1 giờ, vậy là tôi chỉ có nửa giờ để gặp Blues và thu xếp cho chuyến bay chuyển tiếp. Lúc tôi bước ra khỏi máy bay, Blues đã có mặt ở đó chờ tôi. "Chào Clues." Tôi nói giọng đầy nuối tiếc, "Cảm ơn anh đã đến gặp tôi. Hy vọng anh không phải chờ quá lâu." "Không có gì đâu." Blues đáp lại một cách vui vẻ. Tôi đã gọi hỏi trước phải biết rằng chuyến bay của anh bị trễ. Tôi rất xin lỗi vì chúng ta không thể ăn tối cùng nhau được Blues. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn. Chờ tôi một lát nhé, để tôi tìm xem cổng nào sẽ dẫn đến chuyến bay kế tiếp. Trong khi tôi đang giậm bước đi, thì Blues vẫn đứng yên không nhúc nhích. "Nhưng tôi rất muốn ăn tối cùng anh." Blues nói. Tôi quay lại nhìn Blues ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy Blues?" Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau." Blues đáp lại một cách cương quyết. "Tôi có đủ khả năng để làm điều này. Theo tôi nào." Blues với lấy những túi xách của tôi và quay lưng, bước nhanh như đang chạy. Chẳng hiểu sao tôi cũng bị cuốn theo hành động điên rồ của Blues và chạy theo anh. Cả hai nhanh chân chạy xuống bãi giữ xe và bước đến chỗ xe của Blues. Tôi để ý thấy ở khoảng trống cái xe Blues có một chiếc bàn xếp. Blues lấy chìa khóa Mở cốp xe và lấy ra một khăn trải bàn với hoa văn rất đẹp. Sau đó, anh mở ghế xếp và đặt chúng ngay ngắn cạnh bàn. Tiếp theo, anh mang ra một chai rượu sâm panh và một hộp đồ nguội rất lớn. Đặt một cây nến ở giữa bàn và thắp nó lên. Chúng tôi khui rượu và khai vị bằng món đồ nguội và chúng tôi ngồi đó, bên chiếc bàn ở giữa những hàng xe, uống sâm panh và cười với nhau sảng khoái. Mười khối xe bốc lên xung quanh nhưng tôi chẳng quan tâm. Ban đầu, một vài tài xế tỏ vẻ khó chịu vì chúng tôi đã chiếm chỗ đậu xe của họ, nhưng sau khi tiếng lại gần, nhiều người đã cười rộ lên vì ngạc nhiên. Khi chỉ còn 7 phút rưỡi, chúng tôi cất mọi thứ vào trong cốp xe và trở lại sân bay. Chúng tôi mất hết 5 phút để vượt qua khu vực kiểm tra an ninh và đến cổng số 23. Thế nhưng, chuyến bay kế tiếp của tôi lại đón khách ở một cổng khác. và tôi buộc lòng phải đi từ nhà đón khách số 2 đến cổng 31 của nhà đón khách số 3. Trong khi tôi đang lúng túng chưa biết nên làm gì thì Blues đã chuẩn bị mọi thứ. Anh giùng còi ra hiệu dừng chiếc xe điện đang chạy tới gần và chúng tôi nhảy lên phía sau. "Chuyến bay của tôi sẽ rời cổng 31 trong vòng 3 phút nữa." Blues cầu khẩn, "Anh có thể cho chúng tôi đến đó kịp giờ không?" Người tài xế như một tay đua công thức 1 bắt đầu tăng tốc. Chúng tôi vừa lo lắng vừa thích thú trước sự mạo hiểm của ông. Chúng tôi đến cổng 31, khi thời điểm xuất phát của chuyến bay đến New Auckland chỉ còn 2 giây. Nhà ga hoàn toàn vắng vẻ, ngoại trừ người soát vé của chuyến bay tôi chuẩn bị lên. Cô ấy đứng cách tôi một khoảng. Tôi chạy nhanh về phía cô hét lên, "Tôi đi chuyến bay này, tôi cần lên máy bay." Người soát vé nhìn tôi khó chịu, cô cau mày, "Anh đã ở đâu mà giờ mới tới đây?" Anh nghĩ rằng chúng tôi có thể đợi anh cả ngày ư? Nhanh lên. Cô lấy vé, đẩy tôi vào trong và đóng sầm cửa lại. Tôi về chỗ ngồi của mình, nhớ lại bữa tối kỳ lạ và những gì diễn ra sau đó. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp cảm ơn Blues. Ngay sau khi chuyến bay hạ cánh, tôi gọi cho Blues. "Blues, những gì anh đã làm cho tôi thật tuyệt vời. Tôi thật sự cảm ơn anh." "Không có gì đâu." Giọng Blues vẫn vui vẻ và hồ hởi. Tại cái lúc chúng tôi gặp nhau ở sân bay, nhưng không hề có khoảng cách giữa Translas và New Auckland. Was Winston. Chẳng có điều gì là tuyệt đối. Mục đích của cuộc đời mỗi người là để sống, và sống là phải cảm nhận được mọi niềm vui, nỗi buồn cùng những điều kỳ diệu của cuộc sống. Henry Müller. Khi tôi thức dậy vào sáng sớm ngày thứ 64, Trong 100 ngày vòng quanh thế giới, chuyến xe lửa từ Mombasa đã khởi hành được 30 phút. Mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, xa xa những chiếc lều nhỏ lắm chấm trên cánh đồng xanh mứt tựa như những thùng bia dấu dưới những chiếc váy của địa múa Pula. Không khí buổi sáng thật trong lành, châu Phi, nhà gá xe lửa của Mombasa nằm ở phía tây thị trấn, gần một công viên nhỏ có từ khá lâu. Khi đi ngang qua công viên, tôi để ý thấy có nhiều người đang nằm vật vờ trên những ghế đá. Tôi đi dọc xuống đường Hai Sle, Selassi, băng qua những khách sạn tồi tàn và những cửa hàng bách hóa cũ, nơi có nhiều mái che lấn ra cả vỉa hè. Mombasa đã để lại trong tôi ấn tượng về một thành phố ế oải, tằn vẽ và bừa bộn. Thế nhưng, thành phố này đồng thời cũng là một phiên bản quyến rũ của Kswe Vào những năm 60, tôi thích thú với chính cái tên của nó, nghe như một câu thần chú. Mompsa, Mompsa, Mompsa. Đến đường Samoa Kanata, tôi thuê một căn phòng chật chội, mạn nhện trên hai cánh cửa sổ và một cái quạt trần với giá 50 đô la. Mỗi khi đi lại trong phòng, tôi đều nhìn chăm chăm vào những vòng quay của cánh quạt, bởi không biết nó sẽ rơi lúc nào. Cuối cùng, Tôi quyết định tháo nó xuống. Tôi đã đi được nửa cuộc hành trình của mình. Trước đó, mọi người đều dự báo rằng chuyến đi của tôi sẽ sớm kết thúc và chỉ một vài tuần là tôi sẽ trở về nhà. Tôi cũng hiểu rằng cuộc hành trình của mình đã kéo dài quá lâu. Thế nhưng, khi mỗi ngày trôi qua và số tiền trong túi cạn dần, tôi lại cảm thấy thích thú hơn với chuyến đi. Con đường trở về nhà ngày càng mờ nhạt và ý nghĩa trở về Mỹ đều dùng. Không còn trong tâm trí tôi nữa. Buổi sáng, tôi thả bộ trên những cầu tàu trong cảng Mombasa. Những chuyến tàu đánh cá cũ được đưa vào cảng. Những người đàn ông da đen vạm vỡ ngồi phía trên dãy thùng gỗ dọc theo cầu tàu, họ uống bia và rum rã kể lại những chuyến ra khơi. Pháo đài Chúa Jesseth bỏ về cửa cảng, được người Bồ Đào Nha xây dựng vào năm 1593, những cổ pháo đen cũ kỹ nằm im lìm bên trong cánh cửa. như những chiếc tàu đánh cá hình mõ neo. Khi thủy triều xuống, tôi thấy nhiều chú bé chân đất đi dọc theo các con tàu ở dưới bến cảng để tìm kiếm những con hàu hoặc những vật dụng còn dùng được từ đống phế thải. Nhiều thuyền buồm nhỏ ả sập nằm im lìm trên bến cảng đợi thủy triều lên và xuôi gió mới nhổ neo. Sáng nay, biển Ấn Độ Dương không có gió, trời nhiều mây và mặt trời chiếu sáng trông như quả cầu lửa. Bên ngoài pháo đài Bọn trẻ vui vẻ chơi đá bóng, tôi ngồi dưới bóng cây xoài, dựa lưng vào tường và nghĩ về nước Mỹ. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều trong một tháng qua. Trước đó, tôi sống ở New York và bận rộn với rất nhiều mối quan hệ. Thế nhưng, khi từ giả nước Mỹ và bước vào chuyến du lịch này, tôi khởi động ngày mới của mình bằng những câu chuyện thần thoại, ăn những loại thức ăn mới, tiếp xúc với những người lạ và hiếm khi biết mình sẽ ngủ ở đâu vào tối hôm đó. Hành trình dài với rất nhiều hiểm nguy trên đường, đôi lúc khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, tôi lại không muốn dừng cuộc hành trình của mình. Có điều gì đó thôi thúc tôi phải tiếp tục tiến về phía trước. mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, tiếng nô đùa của lũ trẻ, tiếng kêu chói tai của những con chim ở bến cảng và tiếng xào xạc của những tán cỏ. Cá tươi cho bữa ăn tối. Tầng phòng có cái quạt trần bị hỏng. Tôi tự nhủ, hãy nhớ tất cả những điều này, hãy tận hưởng. Bởi vì cuộc sống không có gì là tuyệt đối cả. nghệ thuật du lịch. Nếu bạn đang chuẩn bị bước vào một hành trình khám phá vẻ đẹp tự nhiên hay đi du lịch vòng quanh thế giới thì hãy đọc kỹ những chỉ dẫn dưới đây, hy vọng chúng có thể giúp bạn có được một cuộc hành trình vui vẻ như mong muốn. Đi với hành lý nhẹ nhàng, hãy nhớ là bạn đi du lịch chứ không phải đi để mọi người ngắm nhìn bạn. Đi một cách chậm rãi, đi máy bay có thể giúp bạn rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, hãy chậm rãi tận dụng thời gian để tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên với những dãy núi hùng vĩ hay những dòng sông hiền hòa. Đi với tâm trạng háo hức. Mỗi nơi bạn tới sẽ mang đến cho bạn rất nhiều điều thú vị. Hãy cởi bỏ những sợi dây ràng buộc trong tâm hồn bạn và mở lòng chào đón chuyến phiêu lưu để hấp dẫn bằng tất cả sự hào hứng của mình. Khởi hành trong niềm hy vọng Robert Lewis đã viết Hãy khởi hành trong niềm hy vọng Hãy đi thú vị hơn là đến. Đi một cách khiêm nhường, hãy tỏ lòng tôn kính đối với những truyền thống, tập tục và lối sống của người dân địa phương nơi bạn đặt chân đến. Đi một cách nhã nhặn, quan tâm đến những người bạn đồng hành của bạn và cư xử tử tế với các chủ nhà trọ nơi bạn nghỉ ngơi, họ sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong chuyến hành trình một cách nhẹ nhàng. Đi với tấm lòng biết ơn. Lòng biết ơn sẽ giúp bạn hiểu được giá trị của những điều người khác đã làm cho bạn. Đi để mở mang đầu óc. Hãy gạt bỏ tất cả những thành kiến trước khi bạn khởi hành cuộc hành trình của mình để đón nhận những điều mới mẻ từ chuyến đi. Đi với sự tò mò, đừng quan tâm đến việc bạn sẽ đi bao xa mà hãy chú ý xem bạn đã học hỏi được những gì từ chuyến đi. Đi với lòng can đảm. Hãy loại bỏ cảm giác lo lắng và nhút nhát ra khỏi tâm trí bạn. Thế giới chỉ thuộc về bạn khi bạn thuộc về thế giới. Đi một cách thảnh thơi, đi du lịch là nhằm mục đích có được khoảng thời gian vui vẻ, vì thế hãy thảnh thơi tận hưởng những khoảnh khắc thú vị mà cuộc sống mang lại. Đi một cách kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn vượt qua những rào cản về ngôn ngữ cũng như những khác biệt về phong tục tập quán tại những địa phương bạn ghé thăm, luôn linh hoạt và đúng mực khi xử lý mọi tình huống. Đi với tinh thần của một công dân trên thế giới. Bạn sẽ khám phá được rằng các kim tộc trên thế giới có rất nhiều điều giống nhau. Về phần mình, bạn hãy cố gắng trở thành một sứ giả thiện chí của tất cả mọi người. Will Forp Peterson.